các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net liên tục tôi còn nhớ rõ vừa khi ấy côn đảo hình như bắt được một tàu đánh cá hay sao đó đem lên không biết bao nhiêu cá ngừ và cá thu mang nước rồi bắt được v í c h tức là rùa biển nấu cá di giết heo mổ bò thức ăn d ồ i d à o không cách nào ăn hết ăn cho bỏ những ngày chỉ toàn cá khô mộc đáng n ghét hoặc mắm kho lỏng bỗng nước đã thê anh em nằm bệnh xá còn được chăm sóc đặc biệt bằng cách làm thịt một chú cầu gọi là để bồi dưỡng nằm chữa và dưỡng bệnh tôi nghe kể vô số chuyện thú vị về côn đảo những ngày đầu giải phóng nào giám thị trường Nguyễn Văn Thà tức là ba Thà bắn súng v à đầu tự sát ngay tại nhà riêng nào chín khương trưởng ban chuyên môn tại côn đảo dùng thuyền nhỏ chạy tuốt ra bãi cạnh nhưng bị anh em đuổi theo bắt được nhốt vào chuồng cọp rồi chuyện bọn địch có chỉ thị ném vô mỗi chuồng cọp một trái lựu đạn để tiêu diệt hết anh em nhưng nhờ cha sứ nhà thờ côn đảo một đại úy địa phương quân và một giám thị tốt bụng nên âm mưu độc ác này đã không thể thực hiện riêng số tù hình sự ở khu c trại bày với tôi tôi bẵng đi quên không hỏi đến và cũng không nghe ai nói đến thực ra vào thời điểm lịch sử như vậy nào ai để ý tới chuyện lật bạt của mấy anh chàng du đáng đang bị nhốt bản thân tôi như đã nói như sống trong giấc mơ đến ngày có hai chiếc tàu của hải quân Trung Quốc cập bến q u â n đảo để chờ tù chính trị về đất liền sức chứa mỗi tàu chỉ khoảng 150 n g ư ờ i mà tù chính trị trên q u â n đảo lên tới hơn 5.000 n g ư ờ i thì làm sao mà chờ hết cho nên trên hai chuyến tàu đầu tiên rời đi chỉ ưu tiên cho những anh em bị bệnh tật già yếu trong đó có tôi tàu thả neo tại b ũ n g tàu ngay bên cảng r ạ c h s ử a xe hơi đoán anh chị em về Sài Gòn nhưng khi mới giải phóng cầu quá may bị đánh sập chưa sửa kịp nên phải tăng bo qua khúc sông này vì vậy số ít anh em do bệnh quá nặng hoặc đi lại khó khăn được đưa vào bệnh viện Vũng Tàu điều trị chờ thuyền giảm mới về Sài Gòn số này chỉ đâu khoảng 20 người và do đó tôi tiếp tục và nằm bệnh viện Vũng Tàu số phận của tù nhân du đáng trong chuồng c ọ mãi sau này gặp lại Huế Dâu Hùng b e tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi mới nghe kể lại tình hình ở khu C ngay sau ngày giải phóng. Tổ chính trị trong khu C được thả ra, còn số tù hình sự đương nhiên vẫn bị nhốt trong chuồng cọp. Mọi sinh hoạt của tù nhân này vẫn diễn ra bình thường. Có điều ngay ngày hôm sau, anh em tù hình sự mà cầm đầu là các đại ca bắt sang lai trả món nợ máu. Họ hòa một chén gồm phân và nước tiểu. bắt Sang Lai quỳ xuống ra điều kiện hoặc hắn phải uống hết chén nước mất vệ sinh đó hoặc là chịu bè hội đồng tức là x ú ố n g nhau đánh cho đến thừa sống thiếu chết Sang Lai hết sức khóc lóc l ạ i như tế sao van xin tha tội nhưng cuối cùng không còn cách nào khác đành ục một hơi uống hỗn hợp trong chén rồi có lẽ do anh em tù chính trị quá lo đại sự chỉ đối phó với bọn giám thị trại giam và vô số công việc hành chính khác mà quên phát số t ổ hình sự này và mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm vậy là bọn họ chia thành hai trường phái một cứ mặc kệ sống tà tà chờ mọi chuyện tới đâu thì tới huế dầu lầm chín ngón thuộc nhóm này một nhân cơ hội trong lúc tranh tối tranh sáng rủ nhau phá kho tăng vật cướp bóc đồ đạc lên núi tìm cách kết bè trốn về đất liền tuấn đà khương đại hải m é o cầm đầu nhóm này kết quả nhóm thứ hai phá được kho tăng vật lấy đi khá nhiều tiền bạc đồng hồ nữ trang mà tù nhân phải ký gửi tại kho một khi vừa bước chân lên côn đảo cướp được đồ bọn chúng hí h ừ n g trốn vào núi rừng q u ô n đảo nhưng q u ô n đảo vốn hẹp chỗ đâu mà trốn lại nữa vào núi đào đâu ra thực phẩm nước uống đóng thuyền kết bè nào phải ngày một ngày hai chẳng mấy lúc bọn chúng lần lượt bị bắt sạch không còn một móng và theo chế độ quân quản ấy tất cả bọn chúng đều bị mang ra xử bắn nhóm thứ nhất gần như sau đó đều được xét thả tự do trừ lầm chín ngón do mang hai án tù trung thân nên tiếp tục ở tù bị đưa ra ngoài b ắ c nhốt chung với 12 viên tướng Việt Nam Cộng Hòa để học tập cải tạo mãi hơn 10 năm sau lầm chín ngón mới được thả về nhưng đó lại là một câu chuyện khác mà tôi sẽ kể sau mãi tới bây giờ thỉnh thoảng trong những giấc mơ tôi vẫn thấy mình bồng bềnh nằm trong chuồng cọp khu c chạy nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net